hồi thứ ba mươi tám trương phi hiến kế đốt lạnh cung trung hậu độn hỏa về cố lý nói về vua tuyên vương và trương phi đang ngồi uống rượu chơi trăng bỗng đầu có một trận gió thổi đến làm cho đèn đuốc đều tắt sạch thị nữ la ó lên chạy đi kiếm lửa một lát thắp đèn lên thì thấy bao nhiêu đồ vật bị mất hết không còn một món chi chỉ thấy tuyên vương và trương phi ngồi đó trơ trơ Điều lấy làm lạ Thiên tử lại truyền nội thần bày tiệc rượu khác Trương Phi tâu với tuyên vương rằng Vợ chồng mình ăn mừng tiết trung thu Lòng thanh đã cảm động đến trời Nên quỷ thần đã hưởng hết Tuyên vương cả mừng thì nữ lại chăm rượu thêm Tuyên vương uống tới say vùi Trương Phi cũng còn ép uống Rồi mới sanh ra một kế thừa cơ hội ấy quyết hại cho được chung vô diệm, rồi trừ yên hậu hoạn Nếu chung hậu mà khuất bóng, thời chức chiêu dương ấy thuộc về tay mình. Tính rồi liền quỳ xuống mà tâu rằng: mong ơn thiên tử xin tha tội cho chung nương nương. Tuyên vương nói: vì ta thương triệu phi nên mới biếm. Trùng sử phụ, ái khanh đừng nói tới tên đó nữa, chẳng lại thêm ghét, đắng ghét cay, ở lạnh cùng. Cũng bị chết có ngày chậm sẽ kiếm mu mà hại nó. Trường Phi nghe thiên tử nói vậy, thì lòng mừng phơi phới, Biết đã gặp đặng cơ hội rồi, Bèn kề tay nói nhỏ, Phải làm như vậy như vậy Tuyền vương đang sai chẳng biết chi là phải quấy, Liền cho cung nữ uống rượu say mềm. Tư bề thành vắng, Trường Phi lấy những đồ lưu hình thuốc pháo, Rồi vợ chồng chắc nhau thắng tới lãnh cung. Khi đến nơi thấy tường vách đứng khó nổi tuyên vương mới bảo trương phi đứng lên trên vai mình leo lên vách mà phóng quả khi ấy trung hậu cung nữ đang ăn tiệc xong rồi sửa soạn vào cung mà an nghỉ thình lình bắt nháy mắt lòng dạ lại xốn sang, nằm không an giấc ngồi dậy bấm tay một quẻ mới biết tuyên vương và trương phi âm mưu để hại mình trong quẻ lại thấy sao thái âm đè lên trên sao thanh long bèn giận mà mắng rằng vô đạo hôn quân cứ biết ham mê tủ sắt không kể tới thân thể mình là một vị đế chủ đông tề là cha mẹ của muôn dân có lẽ đâu cho con đàn bà đứng lên trên vai của mình làm những điều vô nghĩa rồi đầy bốn phương sao động thì ngươi chẳng khỏi bị vây nó đàm thành một trăm ngàn cỡ ấy cũng tại mình làm ra chớ đem lòng mà quán trách nói rồi liền niệm mấy câu linh văn Hóa ra một bầy ong bay tới nơi góc tường, đốt Trương Phi té nhào xuống đất. Lỗ đầu chảy máu, tuyên vương bồng lấy Trương Phi mà chạy về cung. Kế một lát thấy lửa đỏ rực trời, cung nữ khóc la dậy đất. Trung hậu bèn nói rằng, ta có phương pháp cứu đặng chúng bay, mau mau đem đao mã tới đây, níu áo ta, đeo chung quanh mình ngựa, mắt thì phải nhắm lại trở nên trễ nải mà cháy tiêu người hết thảy bọn cung nữ là ba mươi hai người vân lệnh ra hậu cung đem cây đinh định tề đao và dắt thần mã tới trung hậu nhảy phóc lên ngựa hai bên cung nữ cứ bu chặt như ong trung hậu niệm mấy câu hỏa đọng chân ngôn ngựa vụt bay lên trên không ra khỏi hầm lửa đứng trên đám tường vân ngó xuống trung hậu lại sợ tuyên vương sanh dạ nghi nan Liền lấy tay chỉ xuống lãnh cung Bao nhiêu ghế bàn hóa ra những thay chết cháy Lại niệm hô thần chú Đòi Nam Phương quả thần đến Dùng tam mũi hỏa Thiêu hủy cho hết lãnh cung Lúc đó ở trong tam cung lục viện Thấy bền lãnh cung lửa dậy La cứu phan trời quần nội thần vào Đông cung để báo cho tuyên vương Tuyên vương lật đặt chạy ra khỏi cửa cung Kịp truyền đánh loan phụng cổ Cảnh dương chung, tê tập bá quan tới cứu hỏa Trong giây phút, kẻ xe người ngựa chạy đến rần rần Đem hết ngựa lâm quân tới lãnh cung để chữa lửa Kẻ kiếm gáo người sát nước, la réo ôm sòm Tưới một hồi lâu ngọn lửa mới tắt Yến Anh khi ấy mới nói Nếu như nương nương mà bị cháy Thì lấy ai mà bảo hộ giang sơn, phò xả tắt Điền cô nghe vậy thì rơi lũy dầm về trong rụt đau như dao cắt Văn thần võ bá thấy đều thương tiếc Không biết lửa ở đâu Ai cũng đem dạ u sầu mà than thở Tuyền vương mới biết mình làm điều quấy Trung hậu ở trên mây xem thấy bắt tức cười Rồi bay tút về thương sơn lánh mặt Đây nói về đông lộ vương là điền côn Và văn võ triều thần đều đốc quân ngự lâm Tưới tắt hết lửa Rồi bèn bới cho ra mà tìm kiếm Thấy thi hài nằm sắp lớp Nhìn chẳng biết ai là ai Điền Côn giọt ngắn giọt dài Yến Anh cũng tuôn rơi lụy ngọc Xứng nhau lại tâu với thiên tử Xin cho mình cớ sự ấy bởi ai Một là lửa hỏa tai Hai là do người đốt Có lẽ đâu trong cung cấm mà có gian tế tới đây Điền Côn cứ theo mà kêu này Xin phụ dương hãy tra xét Chẳng kể là vương vi quốc thích Cùng là nội giám cung Nga xin hãy tra khảo cho ra con sẽ bắt nó thường mạng tuyền vương nói huyền vương nhi đừng vội nóng để thủng thắng rồi sẽ hay Quần sư chiếm quẻ có tài coi một quẻ thì biết ai làm phán rồi vua dắt nhau trở về kim loan điện truyền nội thị đặt một bài hương án Quần sư yến anh phân mạng quỳ xuống trước bàn đảo cáo với trời đất rồi cầm tiền sủ quẻ Thấy bổ mạng còn bình an Loạn động lụa hào nộn quầy sách giao Thời đà biết ý Xong thiên cơ bất lậu Không dám tả hết cho ai hay Liền viết ra một bài có mấy câu như sau Người đàn bà đi trước Người đàn ông theo sau Đem những đồ quả thiêu Tới lãnh cung mà đốt Vách từng cao chót vót Hai chân đạp vai rồng Phạm tội với thiên công Bị bầy ông chích mặt sải chân té xuống đất, dấu tích còn sờ sờ Muốn biết ai bây giờ, chẳng phải người đâu tới Yến Anh viết xong rồi đưa cho nội thần dâng lên cho Tuyên Vương xem Thiền tử coi rồi cả kinh, cứ lấy mắt ngó Yến Anh và mắng thầm rằng Cái thằng lùng này thiệt là tài giỏi Nó biết các việc của ta làm Nếu như mà nó nói ra, ắt triều thần sẽ dị nghị Vua Tuyên Vương lại truyền nội thị đưa bài đoán ấy xuống cho quan coi điền công coi rồi khóc ngất một hồi không biết tính phương cái chi mà minh oan cho quốc mẫu yến anh nói xin điện hạ bớt cơn sầu não mà lo tẩm niệm nương nương điện hạ hãy tàu với thánh thượng và chiếu theo quốc lễ điền công tuân lời tàu của thiên tử tuyền vườn chuẩn tấu truyền cho các quan nội các sắm sửa đồ tẩn liệm trung hậu xong rồi Mới đem linh củ về nơi bạch hổ điện Tiền vương cũng giả bộ than khóc Chùng nương nường Điền côn tuy là con nuôi Nhưng cũng như trưởng nam Nên cũng phải mũ rơm áo bả Và văn võ bá quan Thấy điều hiếu cư tan Làm chai bảy thất Cầu cho siêu độ vong hồn Trường phi Từ khi leo lên phóng quả Bị bày ông chích mặt thiền tử bồng về đâm cung dưỡng bệnh Còn thiên tử thì mắc lo việc tan chế cho chung hậu Ở nơi bạch hổ điện hoài hoàng Xảy đầu có nội dám tới tâu rằng Đồng cung nương nương, bệnh thế trầm trọng, e sống không nổi Tuyền vương nghe báo thì hồ vía bay lên trên mây Vội vàng trở về, đồng cung đòi các quan ngự y tới mà điều trị Giây phút ý anh và văn võ đều tựa tới, hầu thăm Thiên tử cho ngồi chuyện vãng Yến Anh khi ấy tâu rằng Xin bệ hạ chớ khá ưu phiền Mà hao tổ mình rồng Tôi đã biết bệnh chứng của Đông Cung Phi rồi Chẳng qua là người bị nọc ong Trong vài bữa nữa thì lành bệnh Tuyền vương nghe nói Liền kiếm chuyện khác nói cho qua Rồi truyền lệnh cho các quan và người y Thấy điều ăn nghỉ Còn Trung Hậu cưỡi may bay về Tới núi Thương Sơn Là chỗ quê xưa Liền xà xuống và kêu cung nữ bảo mở mắt ra bèn khiến vào chung gia trang mà thông báo quần gia đình nghe kêu lập đặt ra mở cửa thấy một người mặt mũi như hung thần ác xác liền quỳ xuống lại lia, lia mà thưa rằng chung viên ngoại tôi giàu lắm để tôi chỉ cho xin trại chủ đừng giết tôi tội nghiệp trung hậu ngồi trên lưng ngựa nghe mà tức cười rồi nói lại rằng mày hãy giàu thông báo cho chung viên ngoại nói rằng tuyền vương chánh hậu là chung vô diện về thăm Nghe gia đình nói thì nửa mừng nửa sợ Lật đập chạy ra báo với viên ngoại hay Vợ chồng vội vã chạy ra mừng mừng rỡ rỡ Trung hậu khi ấy xuống ngựa cầm tay mẹ than khóc một hồi Rồi dắt nhau vào nhà thư thất Kế thấy hai người anh là Trung Long Trung Hổ Và hai người chị dâu đều tới mừng rỡ Trung phụ nhân khi ấy mới hỏi Trung hậu rằng vì làm sao mà con về đây thăm cha mẹ được trung hậu liền thuật hết các việc tai nạn cho cha mẹ nghe vợ chồng trung viên ngoại cũng động lòng thương con mà than thở trung hậu từ đấy ở luôn với cha mẹ ngày thời dạo hoa chơi kiển Đêm thời xem xét binh thơ chờ cho tai nạn mãn rồi ắt có quân sư tới rước đầy nhắc lại khi lửa cháy ở lãnh cung các hoa ở chắc là trung hậu bị thiêu chỉ có một mình quân sư yến anh là biết sự trung hậu đã dùng phép quả độn mà cứu bọn cung nữ bay về thương sơn nhưng chẳng dám nói ra bởi vậy nên vua tuyên vương và triều thần cứ mỗi thất là bảy ngày thì làm chai niệm phật cầu cho siêu độ vong hồn tới nay cũng đã đủ bảy thất rồi mới sắm sửa phát tan đưa linh cũ tới sơn lăng mai táng khi sắp đặt xong xuôi phát pháo động quang Điền Côn thì phò giá triệu Còn tuyên vương cũng giá ngự đi sao Văn võ triều thần đều đưa đông đủ Khi tới sơn lăng ăn tán xong rồi Bá quan hậu giá trở về thành Không dè Điền Côn đã sắp đặt xong xuôi Phát ba tiếng pháo Truyền cho tám viên giọng tướng Với ba ngàn binh sĩ Sửa sạm cất dinh trại Trước là giữ coi mồ mã Sao nữa là không chịu tức lọc triều đình Sơn hà một cõi thinh thinh sức này dễ ai hơn cho đặng tuyên vương thì ấy thấy vậy âu sầu mà nghĩ rằng điền côn này nó lại trở lòng thời không còn ai dám ra địch thủ còn trung hậu thì đã chết rồi ắt giang sang sẽ nguy khốn lớn nghĩ như vậy ngậm ngồi, ngày đêm cứ buồn bực canh khuya tư tưởng như hồn đỗ quyên